Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta lại đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện hành giả coi âm. Ờ, như chúng ta đã biết thì tập trước ờ uh, Cầu Tử, nói chung là một một tên rất là mưu mô thủ đoạn đã bày ra toàn bộ thế cục này. Hắn đã mời tới một nhân vật bí ẩn, đó chính là một diễn viên chuyên gia diễn tạp kỹ ở phố. Nhưng mà ẩn đằng sau cái bề ngoài Trông có vẻ như là Tao nhã đó Thì hắn Nhân vật mới này lại chính là một sát thủ Và tên sát thủ này được Bành Cầu Tử gọi tới Là để đi ám sát Mao Sơn Lâm Cửu Thúc Và có vẻ tên Bành Cầu Tử này Đang nhắm vào tất cả những nhân vật đứng lầu Ở trong giang hồ Đó là những người đứng đầu các đạo phái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 Lại nói vào lúc này thì toàn bộ kinh thành đang náo loạn. Nói chung là đám quân binh đang lùng sục khắp thành để uh, vây bắt được cái nhóm người uh, đã cướp ngục. Lúc này ba người Bạch Thế Bảo nhanh chóng đi về phía thành. Qua phố Châu Thị về phía tây thì quả nhiên nhìn thấy một đội tuần tra, tay cầm súng trường đang bắt người khắp nơi. Ba người Bạch Thế Bảo cũng ngồi chui vào con hẻm nhỏ. Thò đầu ra nhìn thì phát hiện lính tuần tra đang cầm mấy bức hỏa, kiểm tra từng người qua lại. Gặp người nào trông khả nghi liền dùng dây thừng trói lại tại chỗ chờ áp giải về. Bạch Thế Bảo kinh ngạc mà nói: "Bọn họ đang cầm cáo thị truy nã sao?" "Đợi đã, để ta đi xem cho rõ." Diễn tử phi Martin, tay không leo lên nóc nhà, nằm sấp ở trên mái nhà thò đầu nhìn ra một cái thì lập tức giật mình. Sau đó hắn lặng lẽ lùi lại mấy bước nhảy xuống đất. Nói với cả Bạch Thế Bảo và Mã Ngũ Gia Hỏng bét rồi Chúng ta đã bị vẽ chân dung Mỗi cái đầu được treo thưởng 700 lượng bạc đó Hả? Về tội gì chứ? Cướp bóc Cướp bóc nhà cửa Giết người cướp của Mã Ngũ Gia nghe vậy thì tức giận mà mắng Còn tổ sư cha nhà nó Mã Ngũ Gia ta bao giờ làm cái chuyện này chứ Đây chẳng phải là đổ tội lên người ta sao Vì hoại danh tiếng của ta ư Bạch Thế Bảo bè nói Ước chừng lần trước bị bắt ở Bát Thiên Sơn Bọn họ đã vẽ chân dung của chúng ta rồi Yến Tử Phi chen vào Mà ta vừa còn nhìn thấy chân dung của Mã Khôi Nguyên nữa đó Mã Khôi Nguyên ư? Bạch Thế Bảo nghi hoặc mà nói Ông ta cũng không đi Bát Thiên Sơn Quan phủ sao lại có chân dung của ông ta nhỉ? Lần này quay bộ khó rồi đó Nguồn gốc của những bức chân dung này có chút khả nghi Chẳng lẽ là lúc cướp ngục đã bị người ta ghi lại tướng mạo hay sao? Đi, tiếp tục tuần tra chỗ khác vào lúc này thì đội tuần tra trói được khoảng 3 năm người Dùng một sợi dây thừng sâu họ lại Đẩy tới đẩy lui về phía của phía Tây Tây Thành Bạch Thế Bảo và những người khác đứng dậy Nhìn họ đi xa rồi mấy từ trong hẻm chui ra Yến Tử Phi nói Cũng may, những người vừa mới bị bắt Thì không có ai là trong số huynh đệ của chúng ta cả Mã Ngũ Gia ở bên cạnh câu mày mà nói Nhưng mà Lý Sát nói các huynh đệ đều đã tản ra trốn tránh cả rồi Như vậy thì không chỉ là quan binh khó tìm Mà chúng ta cũng tìm khó khăn đó Bạch Thế Bảo ở bên cạnh đột nhiên chen vào mà nói Nhưng mà ta ngược lại lại có một cách có thể tìm được bọn họ đó Cách gì thế? Bạch Thế Bảo nhìn xung quanh rồi nói Chúng ta đi tìm một cửa hàng Mua chút giấy vàng mã tiền giấy Ta triệu hồi mấy cô hồn giã quỷ ra Cho chúng chút tiền tài Nhờ chúng tìm giúp người Triệu hồn tìm người ư Yến Tử Phi mừng rỡ mà nói Hay đấy cách này được Mấy con quỷ đó thì không những là đi nhanh hơn chúng ta Mà còn có thể chui tường vào nhà Đến những nơi mà chúng ta không thể đến Mangô ra lo lắng mà nói Vậy thì không nên chậm trễ Chúng ta đi mua giấy vàng ngay Ba người gật đầu với nhau, tránh con đường lớn ở phía chính giữa, chui vào một con hẻm nhỏ phía sau tường ở phố Lâm Tử, nhanh chóng mà đi tới. Cổng chính của phố Lâm Tử là từng quán rượu nhỏ. Quán rượu thì cũng chưa thành chín loại. Những quán rượu nhỏ ở phố Lâm Tử này thuộc loại thấp kém nhất, không treo biển hiệu cũng chẳng viết tên quán. Trong nhà ngay cả chỗ ngồi cũng chẳng có, bày bừa mấy khúc gỗ để mà khách ngồi tạm bợ. Khách đến uống rượu đều là những người lao động chân tay. Tay cầm một nắm lạc ra muối vào cửa gọi ba rượu ngồi trên khúc gỗ liền uống chỉ để giải khát cho cơn cho đá cơn thèm lúc này tại một quán rượu nhỏ đang thắp đèn có hai người đang ngồi uống rượu một người mặt vuông chữ điiền lông mày dậm mắt sáng miệng giọng thai to mặc một bộ đã bảo màu tím đầu đội mũ đảo sĩ đen quần vải xám buộc ống bằng dây thừng chân đi dài vải đen tuuyềnn đang bưng chén trảrà uống Người này không phải ai khác Chính là Mao Sơn Tông Sư Lâm Kiều Thúc Ở bên cạnh ông ta thì Là một người đàn ông vạm vỡ Mặc một chiếc áo da kiều lộn trái không tay Để lộ ra hai cánh tay to như là bắp chân trâu Sau lưng đeo một thanh đại đao đầu hổ Trên thân đao có ba vòng sắt lớn Đang bưng một bát lớn Rượu rót vào miệng Vừa uống vừa bán trách Ây Rượu này nhặt thích nhặt tác Uống cái gì Ông chủ đâu Đổi cái loại mạnh hơn cho ta Lâm cầu thúc nói Anh uống rượu như uống nước như thế này Làm sao nếm được cái mùi vị của rượu chứ Chàng hán dùng bàn tay to lớn lau miệng mà nói Uống thế nào thì cũng là vào bụng Rượu ngon rượu dở gì tôi biết rõ chứ Ông chủ đâu rồi Có phải là ông pha nước vào rượu này không hả Ông chủ quán vội vàng chạy tới nói anh chết, ấy chết Mở cửa làm ăn không dám lửa dối ngài Rượu này giá rẻ ấy được cái đậm vị thôi. Nếu ngài muốn uống loại mạnh, ờ quán một loại rượu có đó, gọi là pháo đả đăng. Để tôi rót cho ngài một chén được không? Pháo đả đăng sao? Lâm Kiều Thúc vừa nghe cái tên rượu này có chút thú vị. Thì trà la loại rượu này được ủ bằng khoai lang, không nói đến dư vị, chỉ nói đến độ mạnh yếu. Uống vào miệng đừng có ngậm, là phải nuốt ngay đó. Nếu không thì sẽ bị sặc hỏng cả giọng. Vào bụng rồi thì sẽ có một luồng khí xông lên. Mạnh lắm, sọc thắng lên đảo Người nào mà tiểu lượng kém uống một ngụm Có thể say mấy ngày liền Rượu này giống như là pháo nổ trong dịp năm mới Châm lửa một tiếng nổ Đèn đỏ bay lên trời Cho nên gọi là pháo đả đăng đó Chàng hán nghe xong thì vội vàng nói À, nói nghe ghê gớm nhỉ Thế còn không mau mang cho ta một chén đếm thử xem Chủ quán vội vàng mở vò rượu Búc một chén đưa lên Mùi rượu sọc vào mũi cay xè cả mắt Ai cha, cha ngon. Rượu này ngon đấy. Trương đưa lên mũi gần người rồi hỏi ông chủ: Thế đầu dê của chúng tôi gọi bao giờ thì có?" Chủ quán bèn trả lời: "Ở quán nhỏ không có đầu dê. Tôi đã bảo người nhà đi đến nhà đồ tể mua rồi, sắp về ngay thôi." Lâm Kiều Thúc cười cười với cả chủ quán nói: "Không vội không vội, vừa hay chúng tôi đang đợi thêm người." Trương hán không để ý nữa, bèn giơ tay ngửa cổ. Lần ngược đáy bát rót cạn chén rượu mạnh vào bụng Lập tức cảm giác như là ngâm mình trong thùng rượu vậy Trong bụng giống như là Có một luồng khí vụt thẳng lên đầu Mang theo một luồng cay xè Làm cháy cá nước mắt Trang hán bèn kêu lớn ai da đủ mạnh đủ mạnh nhọ Chủ quán kinh ngạc Ờ vị da da này Sao lại uống cạn một hơi như thế nhỉ Lâm kiểu thúc ở bên cạnh Cười cười mà nói Anh ta là người quan tây Thích vị cay Tiểu lượng đương nhiên là không phải dạng vừa rồi Chủ quán ồ một tiếng không nói thêm gì xoay người chờ vào nhà Lúc này chàng hàn nói với cả Lâm Kiểu Thúc Cái vị đạo trưởng lệnh hồ kia ra ngoài đã lâu rồi Sao chưa thấy về nhỉ Lâm Kiểu nói Ước chừng là nói chuyện phiếm với cả đạo trưởng mau rồi Không vội không vội Vừa hay cái đầu dây kia còn phải đợi nữa mà Chàng hàn nói À phải rồi Đạo phái các người đều là kiêng ngũ tân tam huế Ê rằng là cái đầu dê này Phải do một tình ta chén rồi Thì đúng mà Cái đầu dê này chính là gọi cho anh đó Chàng Hán nói Đúng rồi Vừa nãy ngay bên ngoài ồn ào não nhiệt Quan binh bắt người khắp nơi Chẳng lẽ là trong thành này xảy ra chuyện gì sao Không liên qua đến chúng ta Đạo trưởng Mao nói trong thư rồi Anh ta biết ai đang ngấm ngầm giờ trò Làm cho mưu cương nghị sự không thể khai mạc Lại còn làm bị thương rất nhiều trưởng môn đạo phái nữa Chàng hán cãi đầu mà nói Đạo quán long hổ đạo phái chúng ta ở quan tây Cũng không bị ảnh hưởng nhiều Ai, Chỉ là đáng thương cho đạo trưởng tể Liên Sơn chết quan chết uổng Lúc đến thì sư huynh đã dặn ta phải cẩn thận Nếu không được thì dùng cấm thuật phần thiên đao để hộ thân Tuyệt đối không được làm mất mặt long hổ đạo phái chúng ta Ai, Chắc là bây giờ Cái đám mã khôi nguyên của bác nghị phái bọn họ Đều đang nhìn chúng ta cười nhạo đấy Lâm Kiều Thúc gật đầu mà nói Bây giờ giang hồ đã phái đại loạn Nếu muốn dẹp yên sóng gió này Nhất định phải tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau một màn này mới được Trang Hán gật đầu đồng ý Dầm dầm dầm Đúng vào lúc này từ cửa quán rượu chạy ra một người Chính là người làm của quán rượu nhỏ này Anh ta mặc chiếc áo phải màu xám trong ngực ôm một gói lá bổ, ở bên trong dùng dây thường buộc lại. Từ trong lá bổ còn rỉ ra máu tươi, anh ta hồn hệt mà nói: "Đầu dê mua về rồi đây." Chủ quán bước ra mà kêu lên: "Sao lê mầy thế?" Người làm vừa mở gói lá bổ vừa oán trách, chỉ nghe nói không hiểu sao trong thành có trọng phạm, quan binh bắt bớ khắp nơi. Đỗ Tể không dám mở cửa, tôi gõ cửa rất là lâu, chờ mãi chỉ anh ta mới làm một cái đầu dê. Tôi cân thử khoảng 7-8 cân đó Thôi vậy là tốt rồi Mau mau Mang lên nướng cho hai vị ra ra đi Lời của chủ quán vừa rứt thì mắt trợn tròn những bắt trâu Sợ hãi đến mức mặt mày trắng bạch run dày không nói đến lời ui, ui, ui. Tên người làm cũng sợ hãi ngồi sộp phệt xuống đất Kinh hãi bà kêu lên ui, đây, đây, đây, đây là Lâm kiểu thúc và chàng hán Liên quay đầu nhìn về phía khói lá bồ Máu mê bê bết lại là một cái đầu người à, Sao lại thế này Chàng án đứng dậy bước tới Dùng tay lật lại cái đầu người kia Mặt mày vàng vọt Giữa hai lông mày có một nốt ruồi đỏ Cổ đã bị cắt đứt gọn gàng Lập tức cũng ngây người ra đó Há ác mồm kinh hãi mà nói sao? sao lại là đạo trưởng lệnh lệnh hồ à. Ngay vậy thì lâm cửu thúc nhíu mày lại kinh hãi mà nói Sao? Sao lại là đầu của đạo trưởng Lệnh Hồ chứ? Lại nói thì cái đầu bị cắt được mang về này thì không phải ai khác, chính là người được xưng là khu quỷ địa tiên Lệnh Hồ Đường. Lệnh Hồ Đường là một đạo sĩ tu hành tự do. nên thật là lạnh hồ ác. Ông bái Thái Bình Hoàng đạo, năm hoa Chân nhân làm thầy. Kế thừa đạo thống của sư phụ, nắm giữ hai quyển kỳ thư của đạo phái. Quyển thượng ghi chép Thiên Cương yếu thuật dùng để khu quỷ trừ tà. Quyển hạ ghi chép Thái Bình thanh lĩnh về đạo trị thế. Những năm đầu khi mà ông Vân Du ở vùng Tân Cương Cam Túc, thấy người hồi và người Hán vì bất đồng tôn giáo mà tranh chấp đánh nhau. Ông liền vận dụng giáo nghĩ ở trong Thái Bình Thanh Lĩnh để mà cảm hóa đôi bên. Sau được vua quang tự khen ngợi ban cho danh hiệu tuyển hóa chân nhân và ký kết hồi hán điều ước. Quy định là người hồi và người hán tôn trọng phong tục tập quán của nhau, mỗi bên dựa theo quy chế của mình không xâm phạm lẫn nhau. Lệnh hồ đường muốn vân du không muốn nhận bỏng lộc xin về học đạo. Sau đó ẩn cư ở Phi Hà Sơn quyết tâm tham ngộ đạo Pháp sống hết quãng đời còn lại. Nhưng không ngờ lại bị cương thi đạo trưởng Mao Tiểu Phương tiến cử xuống núi Bàn bạc chuyện bố trí lại thất tinh sát trận Lần này cũng là ông ta nhận được mật thư của Mao Tiểu Phương Lấy lý do điều tra truy bắt hung thủ Mời ông ta cùng với cả Mao Sơn Tông Sư Lâm Kiều Thúc Và người chấp sự của Long Hổ Đạo Phái cùng đến kinh thành bàn việc Nửa đường thì vị tràng hán của Long Hổ Đạo Phái đột nhiên lên cơn thèm rượu Kéo bọn họ đến quán rượu nhỏ này ở phố Lâm Tử uống rượu Lệnh Hồ Đường sợ lỡ thời gian hẹn, quyết định đi tìm Mao Tiểu Phương trước, mọi người hẹn nhau ở quán rượu nhỏ. Nhưng ai có thể ngờ được ông ta vừa đi, trở về lại là một cái đầu đầy máu. Đáng thương cho ông ta, tu ngộ đạo trị thế lại chết trong đoạn thế như vậy. Người đã chết rồi còn nói được gì nữa? Ở trong quán rượu nhỏ không trao biển hiệu ở phố Lâm Tử này, Trang Hán liền tung lấy người làm quán đang nằm trên đất giận dữ mà hỏi Ta bảo ngươi mua một cái đầu dê Ngươi từ đâu kiếm ra một cái đầu người thế này Người làm rút rẩy mà nói à, Tôi tôi thật sự là không biết chuyện này là sao à, Tôi đã gõ cửa nhà đồ tể trương rất lâu van xin mãi anh ta mới giúp làm một cái đầu dê à, Anh ta không cho tôi vào nhà Ở trong nhà làm một lúc Thì cuối cùng từ cổ sổ đưa cho tôi Tôi thấy anh ta gói bằng lá bồ rồi Cũng không nhìn Trả tiền xong liền vội vã chạy về vì sợ muộn Tôi... tôi... tôi... tôi... thật sự là không biết anh ta gói cho tôi một cái đầu người mà Chàng Hán lo lắng mà hỏi Vậy nhà đồ tể trương ở đâu? Phố Lâm Tử đi về phía Nam Chợ tỏi Có một quán trà là tới Chàng Hán liền dùng lá bùa gói đầu của lệnh hồ đường lại Vắt ngang hông xoay người định ra cửa Lâm kiểu thúc liền tiến lên ngăn cản lại Còn đã Anh muốn làm gì? Chàng hắn giận dữ mà nói Còn phải nói sao Chắc chắn là tên đồ tể đó đã giết đạo trưởng lệnh hồ rồi Tôi đi chặt đầu chó của hắn Thấy đạo trưởng lệnh hồ Nhưng nếu thật sự là tên đồ tề đó giết đạo trưởng lệnh hồ Hắn nên thủ tiêu chứng cứ Sao lại đem chứng cứ quan trọng như vậy Bán cho người khác như là đồ dê Lâm cử thúc nhíu mày lại tiếp tục nói E rằng sự việc này không đơn giản như vậy thôi đâu Chàng án nghe xong liền vung tay đánh một trường, đánh gãy đôi khúc cỗ, mắt trợn trừng như chuông đồng, phun ra lửa giận. Cơn say rượu của phảo đã đăng, lúc này mới sông lên. Hắn tùm lấy người làm quán, giận dữ mà hỏi. Người kể lại cho ta, kỹ càng đầu đôi sự việc. Nếu dám nói sai lửa lời, coi chừng ta vặn đầu người xuống là mồi nhắm rượu đó. Người làm sợ đến mức ướt cả quần, run dậy mà nói. Dạ, tôi, tôi... Tôi không dám lửa ngại đâu ờ, Chính là chuyện như vậy ờ, Cầu cầu đại gia dạ, tha cho tôi mà Xin tha cho tôi Lâm kiểu thúc ở bên cạnh suy nghĩ một lát rồi hỏi Trên đường người về có gặp ai không? Gặp ai sao? Người làm mắt sáng lên kinh ngạc mà kêu lên à, à tôi nhớ ra rồi Lúc tôi chạy về vội quá Thì ở bên đường đụng phải một người Lúc đó thì gói đồ cũng rớt trúng đất ờ, Chẳng phải Chẳng phải hay là người này đổi gói đồ của tôi nhỉ Lâm Kiều Thúc vội vàng hỏi Người đó trông như thế nào Dạ trời tối quá Quả thật là không nhìn rõ được Nhưng mà hình như là cái người đó sắn sặt Đúng rồi sắn tay áo trắng Người động phải hắn ta ở đâu à, Là chợ tỏi Bên ngoài quán trà Đức Nhân Thuận Lâm Kiều Thúc vẫy tay với cả chàng hán vội vàng kêu lên Nhanh, người đó chắc chắn chưa đi xa được đâu Chúng ta đuổi theo Nói xong xoay người xông ra cửa Chàng Hán ném người làm quán xuống đất Rồi chạy theo ra ngoài Lúc này đêm đêm đen kịt Trên đường phố vắng vẻ Thỉnh thoảng có cơn gió mạnh thổi qua Quét những tấm biển hiệu bên đường rung lắc cửa sổ kéo kẹt kêu lên Hai bóng người vội vã đi trên đường phố Chạy đến trước một quán trà thì dừng chân lại Lâm kiểu thúc ngưng đầu nhìn lên quán trà Ở trên biển hiệu viết đúng là Đức Nhân Thuận Trà Lâu Chính là chỗ này rồi Nào tìm kiếm xung quanh đi Sau đó Lâm Kiểu Thúc và Trà Hán tìm kiếm xung quanh quán trà một vòng Cũng không phát hiện ra nửa điểm khả nghi nào Đang lúc mở mịt đột nhiên thấy ba bóng người vụt qua góc phố Lâm Kiểu Thúc nhìn lướt qua bóng người Một trong số họ đang sắn tay áo Cổ tay lộ ra hai vệt trắng Lâm Kiểu Thúc kinh ngãi mà nói Hả là tay áo trắng sao Ây trà trà trà, được rồi Xem các người chạy đi đâu Lão tử chém sống các người Chàng Hán thì tính tình nóng như lừa Chưa kịp nghe Lâm Kiểu Thúc nói thêm gì Liền hét lớn một tiếng Gót chân đạp mạnh xuống đất Một tiếng keng Thanh đại đao ba vòng sau lưng bay lên không trung hắn nhảy lên nắm lấy chui đào Vung vẩy đại đào chém về phía ba người kia Thế tấn công cực kỳ dũng mãnh Như hổ đói vồ mồi, gào thét mang theo gió Ba người kia lập tức kinh hãi Một trong số họ vội vàng rút từ bên hông ra một con dao nhỏ lọc thịt, bay người nghênh đón, keng keng, keng. chém giết vang lên. Vài chiêu qua lại, Trương Hán vừa người kia tách ra hai bên. Mấy chiêu này chưa phân thắng bại, Trương Hán liền nhổ một bãi nước bọt lên thân dao, dùng tay lau một cái, lau cho thân dao sáng bóng, lộ ra một luồng hàn khí mờ mịt mạo quát. Đến họa thước chọc này cũng có chút sức lực nhỉ? Lúc này thì Lâm Kiểu Thúc mới chạy tới, Đối phương là một hòa thượng đầu trọc ở bên cạnh đứng một người phụ nữ và một người đàn ông trung niên mặc áo dài sắn tay áo trắng trước ngược đeo một chiếc kính dâm người đàn ông trung niên đầu tiên là người một lát sau đó kêu lên là Lâm Kiểu thúc sao Lâm cửu thúc kinh ngạc mà nói mã Khôi Nguyên không sai ba người này chính là mã Khôi Nguyên Tam Hò thượng và tiểu đào Hồng bọn họ trước đó bị quan binh chu đuổi ở cổng thành đành phải quay trở lại Định đi về phía của sùng văn môn Mượn quỷ đạo trốn ra khỏi thành Nhưng không ngờ lại đụng phải lâm kiểu thúc ở đây Ôi trà trà Cần gió nào mà đưa Mao Sơn Tông Sư Lâm kiểu thúc đến đây vậy nhỉ Thật là không ngờ đó Má Khôi Nguyên cười cười nhích mép Lại nhìn sang cái vị tràng hán bên cạnh nói Nhìn cái thanh đại đao ba vòng này Vị này chẳng lẽ là sư đệ Của Trần Long Phong Long Hổ Đại Phái Trần Hiếu Hổ có phải không quả nhìn có chút dáng vẻ hổ báo đó. Trần Kiếu Hổ vác đại đao trên vai giận dữ mà kêu: "Mã Khôi Nguyên, giết người muốn chạy sao?" <cười> "Tin tức nhanh nhạy đấy nhỉ." Mã Nguyên cười nhếch mép nói: "Chí quả đúng là chúng ta vừa mới giết mấy người, nhưng bất quá chuyện này có liên quan chỉ đến các người chứ." Trần Kiếu Hổ giận dữ mà nói: "Sư huynh ta kính sợ ngươi, nhưng ta chỉ không để ngươi vào mắt đâu." Ngươi nhận tội là tốt rồi. Hôm nay ta sẽ chém cái đầu chó của ngươi để tế đạo trưởng Lãnh Hồ. Hả? Ngươi vừa nói ai cơ? Mã Nguyên nghe vậy ngẩn người ra. Ngươi vừa nói là khu quỷ địa Tiên Lãnh Hồ đường sao? Mã Nguyên nghĩ thầm cái bọn Lâm Kiểu Thúc đang diễn cái trò gì đây. Mình quả thật đã giết người khi mà cướp ngục, nhưng có liên quan gì đến Lãnh Hồ đường chứ? Lúc này thì Lâm Kiểu Thúc bước lên phía trước nói, Mã Khôi Nguyên Người ở mưu cương nghị sự lôi kéo một đám bác nghị phái bất đồng ý kiến với cả chúng ta là còn dùng thủ đoạn đỉ ổi này ngấm ngầm hãm hại người của chủ nghị phái chúng ta tao hỏi người đào trưởng lệnh hồ đường có phải do người giết không khi mã hội Nguyên chọn trắng mắt không hiểu Lâm kiểu thúc đang nói điều gì Trần khiếu hổ bên cạnh dẫn giữ mà nói còn giấy dưa vén làm gì hắn vừa nãy đã đích thân thừa nhận cho còn gì mã hội Nguyên được Đã như vậy, thì đừng trách Lâm Kiểu Thúc ta diệt đạo giết người. Cả mối huyết thù của đạo trưởng Tế Liên Sơn hỉ hán, chúng ta cùng nhau tính sổ một lượt. Lâm Kiểu Thúc nói xong, từ trong bóng tay áo lấy ra một thanh kiếm tiền đồng. thân kiếm được kết bằng 49 tiền đồng bằng trị đỏ là pháp khí trừ tà. Sau đó Lâm Kiểu Thúc cắn ngón tay giữa bôi lên thân kiếm kêu lên, Đồng kiếm khai phong! Thân kiếm tiền đồng lập tức lé ra hàn quang chói mắt giống như là đã được mái sắc. Thấy Lâm Kiểu Thúc và Trần Kiếu Hồ có ý định động thủ. Mã Huy Nguyên quay người nói với cả Tam Hòa Thượng và Tiểu Đào Hồng. Các người đi trước đi, chỗ này ta ứng phó. Không được, người đã cứu ta ra. Sao ta có thể bỏ mặt người được? Tam Hòa Thượng lắc đầu. Tiểu Đào Hồng cũng không chịu đi. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Ngay tại lúc mà đôi bên đang chuẩn bị đối chiến Chỉ nghe một trận tiếng bước chân ruồn dập vang lên Trong chớp mắt thì không biết từ đâu xuất hiện một đám binh lính Mỗi người đều cầm súng trường Bao vây mọi người lại Họng súng đen ngòm chữa vào đầu mọi người Mọi người biết rõ nếu dám độc đẩy Thì e rằng tính mạng khó giữ Lúc này một tên chỉ huy tóc chảy ngược Bước ra cười lớn mà nói Vừa nãy ở cổng thành coi như là các ngươi chảy nhanh Nhưng lần này để ta xem Là chân các ngươi chảy nhanh Hay là đạn của ta nhanh hơn Mã Khôi Nguyên thầm nghĩ Thôi chết rồi lần này hỏng thật rồi Bây giờ muốn chạy cũng chẳng chạy được Vì đám binh lính này tóm gọn thật rồi Lâm kiểu thúc nhìn đám binh lính này một cái Nghi hoặc mà nói Đây là chuyện gì vậy Chỉ nghe tên chỉ huy lạnh lùng mà nói Mỗi cây đầu 700 lượng Lần này ta phát tài thật rồi ha, ha, ha. Người đâu Tức vũ khí của bọn trung Trôi hết lại cho ta Nói xong liền có mấy tên lính cầm súng bước lên Tâm hòa thượng vừa định giãy dụa thì bị ăn ngay một cái báng súng vào mồm. Bất đắc dĩ trước mặt có súng chĩa vào trán, dù tính khí nóng nảy đến đâu e rằng cũng bị dập tắt, không thể nổi giận được nữa. Ngay tại lúc này thì bầu trời đột nhiên mây đen che phủ mặt trăng, từng cơn gió âm thổi mạnh. À, Lâm Cửu Thúc ngẩng đầu nhìn, trong lòng kinh hãi. Có người đang làm phép triệu hồn sao? Ánh mắt của Lâm Cửu Thúc quét về bốn phía, phát hiện ở đằng xa có một gốc cây Có một người đang đứng. Người này mặc áo rộng thùng thình, sắn tay áo trắng, trên tay xách một vật màu đen, đang ngưng thần nhìn về phía bên này. Là tay áo trắng sao? Lâm Kiều Thúc thầm nghĩ, người này là ai nhỉ? Có một cảm giác bất an dâng lên ở trong lòng của Lâm Kiều Thúc. Tạm thời thì chúng ta sẽ không nói về đám người của Lâm cửu Thúc nữa Mà quay trở lại nhóm của Bạch Thế Bảo Yến Tử Phi Tục ngữ nói rồi Không có hai đấu lương không làm được vui trẻ con Nhờ quỷ giúp đỡ cũng giống như là cầu người làm việc Nếu không cho chút lợi ích thì ai chịu chạy việc không công Yến Tử Phi thì là người thật thà, bụng dạ không quanh co Bạch Thế Bảo bảo anh ta đi mua chút vàng mã Thì anh nghiền nghĩ Cầu quỷ làm việc Chỉ dùng tiền tài sao có thể thể hiện được thành ý Thế là lại ném trong chủ vàng mã 10 đồng bạc trắng Mua thêm chút hình nhân giấy, ngựa giấy, xe giấy Kiệu giấy, cân phiếu, uh, tuyết liễn Trắng cả một vùng Ông chủ vàng mã Thấy anh ta mua nhiều Nửa bán nửa cho Lại tặng cho Yến Tử Phi một đôi hình nhân giấy hắc bạch vô thường nữa Bạch thế bào và mã ngũ ra bày trận pháp đàn Ở một góc hẻm tối tăm Đồ đầy thắp vào một bát lớn cắm ba nén hương lên trên. Bạch Thế Bảo lại pha mực chu sa, cầm giấy mà mã vẫy bùa chú. Lúc này Thầy Yến Tử Phi đùm lớn đùm nhỏ, gom gánh toàn là đồ tang lễ. Phảng mã Mã Ngũ Gia tiến lên hỏi: Sao lại mua nhiều đồ như thế? Yến Tử Phi cười mà nói: Qua tiết Vu Lan rồi, hàng tổn kho của cửa hàng Phảng Mã điều giảm giá một nửa. Ờ anh xem đây này, hình nhân giấy này đều là hóa thân của nhà hoàng. Ngựa giấy là ngựa trắng cao gầy Còn kiệu giấy này là kiệu tám người khiêng đó Cái nào cái đấy đều được làm rất là tinh xảo Cửa sổ giấy trên kiệu có thể đóng mở được À đúng rồi Anh lại xem mí mắt của nha hoàn này Còn trước chớp được nữa đây này Trông giống thật thật Bạch Thế Bảo kinh ngãi mà nói Đôi quỷ da này không thể đốt được đâu Quỷ hồn đều sợ hai vị này Không dám nhận đâu Yến Thử Phi liền sách Bạch Vô Thường lên Nhẹ bỗng Dũ xuống tận khót chân cười mà nói Thì ông chủ cửa hàng tặng Cho không thể nhận thôi Lúc này trời cũng đã hơi sáng Bạch Thế Bảo biết nếu không nhanh chóng Trời vừa sáng sẽ không tìm được quỷ hồn nữa Thế là vẽ một vòng tròn trên mặt đất Xung quanh đặt một hàng bùa trú Ba người đặt vàng mã vào trong vòng tròn châm lửa đốt Sau đó Bạch Thế Bảo xoay người đi đến trước pháp đàn Đưa hai lá chung quỷ trấn quỷ phù Vừa vẽ xong cho hai người bọn họ làm vật hộ thân, sau đó dùng lá dâu lau mắt, ngồi xếp bằng bắt đầu niệm chú chiêu hồn. Yến Đồng Phi và Mã Ngũ Gia đứng sau lưng Bạch Thế Bảo, nhìn thấy cái bát lớn đựng tháp đang rung lắc, trong bát hình như là đang sủi bọt, thác ra ngoài. Lúc này bầu trời âm u, mây chỉ thấp thoáng trên đầu. Đột nhiên một trận gió âm nổi lên, thổi cho giấy trên mặt đất bay cuộn khắp nơi. Bạch Thế Bảo niệm xong khẽ nói Đến rồi Yến Tử Phi lập tức cảm thấy sau lưng gió thổi ảo ảo Lạnh run cả người Tay nắm chặt lá trung quỷ trấn quỷ phủ Mắt len lén nhìn xung quanh Nhưng mà thấy trống không Thực ra là Yến Tử Phi và Mã Ngũ ra không nhìn thấy Chứ vào lúc này thì Hai người bọn họ đã bị một đám quỷ hồn vây quanh ở giữa Số lượng quỷ hồn đã chặn kín con hẻm nhỏ rồi Đám quỷ hồn này nhìn chăm chăm vào vòng tròn được vẽ trên mặt đất Nhìn thấy ở trong vòng tròn không phải là cho tàn Mà toàn tiền âm phủ Tiền âm phủ dày cộ Bạch Thế Bảo lúc này đứng dậy Nhìn xung quanh một lượt hay lòng gật đầu thầm nghĩ Ước chừng cũng phải đến hơn 100 con quỷ hồn rồi Như vậy là đủ Thế là hắn ta chắp tay với cả đám quỷ hồn mà nói Thuyền nhỏ muốn qua ngàn sóng Nước lớn không nhấn chỉ một nhà Ờ tiểu đạo ở đây lập đàn làm phép Gọi các vị quỷ huynh quỷ đệ đến đây là có việc muốn cầu xin Đám quỷ hồn nhìn nhau không nói gì Chỉ nghe Bạch Thế Bảo tiếp tục nói Không có gì báo đáp Ta ở đây vừa đốt mấy ngàn là lượng tiền tài Tặng cho các vị huynh đệ tiêu xài Có quỷ hồn nói à, Thì không biết là đạo trưởng gọi chúng tôi đến đây làm gì nhỉ à, Cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn quá đâu Bạch Thế Bảo cười mà nói Chỉ là cầu các vị huynh đệ tìm giúp ta vài người bạn thôi Tìm bạn ư? À, hắn tìm gì nhỉ? Sao mỗi tìm bạn thôi Lời này vừa nói ra thì đám quỷ hồn liền nhốt nháo, xì xào bàn tán với nhau Hay là cặp bẫy nhỉ? Ta thấy như không giống thì phải Ngươi xem tiền tài lớp thánh thế kia, đâu phải giả chứ Ngươi đừng nhìn tiền Ngươi xem những cái thỏi bạc kia đều là bùa giấy đẻ lên kia kìa là vậy nhỉ. Chẳng lẽ tìm bạn sao? Tại sao hắn không được tự đi tìm nhỉ? Bạch Thế Bảo thấy đám quỷ hồn có chút nghi ngờ, liền tay mà nói. "Ờ, những người bạn của ta bị lạc mất nhau trong thành này, hơi khó tìm. Chỉ cầu là mượn sức mạnh các vị giúp đỡ tìm kiếm khắp nơi. Tìm được rồi chỉ cần dẫn họ đến đây là được." Có quỷ hỏi: "Thế những người bạn của ngươi trông như thế nào?" Bạch Thế Bảo ngẩn người ra Thầm nghĩ hỏng rồi Quên mất điểm này Nhiều người như vậy làm sao nói rõ cho được Thế là cúi đầu suy nghĩ một lát nói à, Chuyện này đơn giản thôi Chỉ cần thấy người nào trông giống như là đang trốn tránh phan binh Nhất loạt giúp ta đến dẫn đến đây là được Đám quỷ hồn nhìn nhau Cảm thấy việc này đáng làm à, Chạy chút việc vặt kiếm tiền là được Thế là bọn chúng đều gật đầu đồng ý Bạch Thế Bảo dừng lại một chút rồi nói Đương nhiên, phải nói rõ trước đã, nếu nhận tiền mà không chịu làm việc, thì cũng đừng trách tiểu đạo đây tính sổ sau này đó. Đám quỷ hồn liệt nói, đương nhiên rồi, không dám không dám. Bạch tế bảo nghe vậy gật đầu, cuối người nhặt những lá bồi dưới đất nhét vào trong ngực rồi nói. Vậy làm phiền các vị huynh đệ, ai đồng lý giúp ta tìm người thì qua đây lấy tiền. Đám quỷ xông lên, đều chạy đến đưa tay vào đống cho nhặt tiền Sau đó phủi phủi đống cho giấy, nhét tiền vào trong ngực, chắp tay với cả Bạch Thế Bảo nói Đạo trưởng huynh đệ cứ yên tâm đi, chúng tôi đi tìm ngay đây Nói xong thì hóa thành một làn khói biến mất Trong chớp mắt thì số tiền âm phủ bị đốt, đã bị tranh nhau lấy hết đi Yến Tử Phi chỉ cảm thấy xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh trở lại Gió cũng biến mất không thấy bóng dáng, liền đứng dậy hỏi Bạch Thế Bảo Thế nào rồi? Bạch Thế Bảo nói Xong rồi, chúng ta ở đây trời tin bọn họ Bọn họ đã đi tìm giúp rồi Lời vừa mới rút thì Bạch Thế Bảo cảm thấy trong góc hình như là có một vật gì đó đen ngòm Thế là chậm dãy bước tới Chỉ thấy có một con quỷ già bạc áo rách Đầu tóc bù xù ngồi trên mặt đất bất động Cũng không tiến lên lấy tiền Cũng không quay người bỏ đi Giống như đang xem trò vui vậy Chỉ lo cười ngây ngô Bạch Thế Bảo nhìn thấy bộ dáng của hắn Thì đoán chừng là trước khi chết người này là ăn xin đầu đường Liền tiến lên chắp tay mà hỏi Xin hỏi vị quỷ huynh này vì sao không đến lấy tiền vậy Tên quỷ già đó cười hăng hắc nói Ây thì ta lười chạy việc thôi à, Chỉ muốn làm một vụ giao dịch với người mà thôi Bạch Thế Bảo ngần người mà hỏi Giao dịch sao Không sai Quỷ già nói Ta biết những người bạn của người ở đâu đó Bạch Thế Bảo vội vàng hỏi Cái gì? Ngươi biết bọn họ ở đâu sao? Quỷ già không đáp đời Quay đầu nhìn chằm chằm vào con nha hoàn giấy ngẩn người Bạch Thế Bảo quay đầu nhìn con nha hoàn giấy Trong lòng hiểu ra vài phần thẩm nghĩ Thì ra đây là một con quỷ hao sắc Lúc này con quỷ già dùng ngón tay chỉ vào con nha hoàn giấy cười nhăn nhở Ta thì không cần tiền Ta muốn cái kia kìa Bạch Thế Bảo nói Được Ngươi nói bạn ta ở đâu Ta sẽ đốt con nha hoàn lại cho ngươi Ờ còn cái kia nữa Ờ cái kia nữa kìa à, cái, Cả cái kia nữa Ta cần Đó ta để muộn Quỷ gia lại chỉ vào ngựa giấy Kiệu giấy Cuối cùng còn muốn cả hắc Bạch vô thường Bạch Thế Bảo nghi hoặc hỏi Ờ ngươi muốn đôi quỷ gia này Làm cái gì chứ Cái này thì ngươi không hiểu rồi ê, ê, ê. Quỷ ra cười nhăn nhở Ta chỉ muốn đặt hai cái con người giấy này trước mộ của ta Để xem còn quỷ ác nào Dám đến để mộ ta nữa không Thứ này thần kỳ vậy sao Dùng hắc bạch vô thường để chấn mộ Bạch thế bào lần đầu tiên nghe nói Bạch thế bào gật đầu đồng ý Được thôi Giờ ngươi nói đi Ta sẽ đốt những thứ này cho ngươi Quỷ ra lắc đầu mà nói Không được Ngươi phải đốt trước cho ta đi Bạch Thế bảo bất đắc dĩ Thầm nghĩ mình đã gặp phải một con quỷ già ma lanh rồi Thế là đứng dậy gọi Yến Tử Phi giúp đỡ Đốt hình nhân giấy, ngựa giấy Cùng với cả kiệu giấy và hắc bạch vô thường ngay tại chỗ Sau đó hỏi quỷ già Thế nào, không lừa ngươi chứ Bây giờ ngươi có thể nói được rồi Quỷ già chạy tới Vừa dùng tay kéo con nha hoàn giấy Vừa chỉ ra đằng sau nói Thì vừa lúc nãy ta đến À, ta ở Đức Nhân Thuận Trà Lâu Chợ tỏi đó Nhìn thấy một màn kịch hay lắm à, Có mấy người bị binh linh bắt Nghe cái tên chỉ huy nói Thì bọn họ hình như là Muốn trốn ra khỏi thành thì phải Ngay vậy thì Bạch Thế Bảo lập tức kinh hãi Quay đầu gọi Yến Tử Phi mã ngũ ra Hồng rồi Bọn họ bị một đám con binh bắt ở chợ tỏi rồi Yến Tử Phi kinh ngạc hỏi Cái gì? Chuyện xảy ra khi nào? Bạch Thế Bảo chỉ tay vào bên cạnh mà nói Cái vị quỷ huynh này nói là cái chuyện vừa xảy ra lúc nãy Lúc hắn đến thì thấy đúng lúc đó Mã Ngũ Gia nghe xong vội vàng nói Vậy còn chờ gì nữa Chúng ta mau đi cứu bọn họ thôi Chậm chế chỉ còn nhặt xác thôi đó Bạch Thế Bảo không nói hai lời xoay người định đi Thì lại bị quỷ già gọi lại nói Này này này Thấy người đốt cho ta nhiều đồ như vậy ta cũng cho ngươi một lời khuyên. Ở quán trà đó có một người mặc áo dài đó, ngươi phải cẩn thận, lưu ý vào. Hắn ta xách theo một cái lồng chim bằng sắt, chụp lên đầu người, chỉ trên tay có một sợi dây bạc, chỉ cần nhẹ nhàng kéo một cái, đầu người bị đứt ngay lập tức đó. Sao? Lồng chim sắt ư? Không dai. Hắn lấy từ trong ngực ra một nắm lá bổ, gói đầu người lại, sau đó kéo thi thể ra sau cây. Dùng cảnh cây chê lại đâu Đúng đó Đợi hắn đi ra thì vừa hay lúc đó Có người làm quán chạy tới Ta muốn nhắc nhở tên tiểu nhị đó Lên dùng chân ngáng cho một cái ngã Kết quả gói lá bổ trên tay hai người Bị tráo đổi cho nhau Ui. Bạch Thế Bảo vội vàng hỏi Người chết là ai vậy quỷ già lắc đầu mà nói Ta cũng chịu Đoán chừng là bạn của các ngươi thì phải Sau đó thì những người bị bắt Hình như là vì người... À, Người chết này mà đánh nhau Kết quả là bị binh lính bắt hết cả rồi Bạch Thế Bảo nghe mà mơ mơ hồ hồ Cũng chẳng kịp nghĩ nhiều gì Nói lời cảm tạ với cả quỷ già Vội vàng đuổi theo Yến Tử Phi và Mã Ngũ ra Ba người chạy thẳng đến Đức Nhân Thuật trả lâu ở chợ tỏi Ê cái đám ngốc ngách này Chạy qua đó để chịu chết chứ làm cái gì Vị quỷ già ôm lấy Nhà hoàn mập mạp ở bên cạnh Dùng tay nắm dây cương ngựa Cười nhăn nhở nhìn bóng lưng bạch thế bảo đi xa Quay đầu gọi Đi thôi, về nhà hưởng thụ Hai người hầu hỏa thành hắc bạch vô thường Khiêng kiệu, theo sát phía sau tên quỷ già đó Lại nói vào lúc này đêm tối như mực Trăng mờ ẩn trong mây Tại chợ tỏi Rẽ về phía nam từ quán trà Đức Nhân Thuận sẽ nghe thấy tiếng ngổ nào Đợi đã có người bắt ta làm gì Lúc này mấy tên lính dùng súng Chĩa vào ngực của Lâm Kiểu Thúc Ngay sau đó lại có hai tên lính tiến lên Cầm lấy dây thừng muốn trọng vào đầu của ông ta Lâm Kiểu Thúc cố chấp giấy rụa Ta phạm tội gì chứ Vì sao phải trói ta như vậy Tên lính chỉ huy mặt lạnh tanh nói Ta vẫn còn đang nghĩ mãi mà không ra Tám người các ngươi sao có thể cướp được ngục Hóa ra còn có một đám đồng bọn Lần này thật sự là vừa bắt được gấu con Lại bắt được mèo rừng Thu hoạch không có nhỏ Cái gì? Cướp ngục ư? nghe vậy thì Lâm kiểu thúc ngẩn người Quay đầu nhìn về phía của Mã Khôi Nguyên và những người khác Trong lòng đã hiểu ra vài phần Thì ra Mã Khôi Nguyên đã chọc phải tổ ong vỏ vẽ Chọc cả vào bọn họ Thế là vội vàng kêu lên Khoan đã binh ra Chuyện này không liên quan chỉ đến chúng ta cả Tên chỉ huy bước lên phía trước Dùng tay nhẹ nhàng vỗ vào vai của Lâm Kiểu Thúc cười cười mà nói Bất kể là ai Chỉ cần có liên quan đến tội phạm bị truy nã Thì ở chỗ ta đều coi là đồng phạm cả Đồng phạm sao Lâm Kiểu Thúc ngay xong thì háp mồm Nhất thời không biết nói gì cho phải Trong lúc vẫn còn chần trừ Một cái xoay người đã bị mấy tên quan binh chói lại. Dây thừng xiết chặt, cổ tay tê dại. Ngay sau đó nghe thấy Trần Khiếu Hổ ở bên cạnh giận dữ mả mắng. Mại kiếp, các người vu oan dã họa cũng phải đưa ra chứng cứ chứ. Đời vẫn còn chưa dứt thì Đền cảm thấy bên hông động đẩy. Ẩm một tiếng, một vật nặng rơi xuống đất lăn ra mấy mét. gói lá bổ vỡ toác lộ ra chính là cái đầu đầy máu của lệnh ngổ đường. Ồ... Oh. Tên chỉ huy bước tới, dùng tay sách tóc, nhấc đầu của lệnh hổ đường lên Sau đó chấm chấm máu ở trên cổ, vẫn còn ấm Nhìn kỹ cái vết cắt ở trên cổ, da thịt xương cốt đã bị cắt gọn gàng Không hề có dấu vết răng cưa Xem ra là bị người ta cắt một nhát nghĩ đến đây thì ánh mắt của tên chỉ huy quét về phía thanh đại đao bao vòng của Trần Khiếu Hổ Sao? Ngươi không phải là muốn chứng cứ sao? Tên chỉ huy nhấc cao đầu của lệnh hồ đường giận dữ mà nói Đây chính là chương cứ Bây giờ người và tăng vật đều có đủ cả rồi Có gì thì giữ lại mà nói với cả riêng vương đi Lâm cầu thúc ở bên cạnh liên tục kêu cổ Ông biết cho dù có giải thích như thế nào cũng là vô ích Bắt gian thì phải bắt đôi Bắt người phải bắt tăng vật Bây giờ cái đầu đầy máu của đạo trưởng lệnh hồ đường Đã trở thành vật chứng có lợi nhất Còn giải thích thế nào cho rõ được chứ Chỉ mong đạo trưởng lệnh hồ đường Hiển Linh Nói một vài câu công đạo Ở phía bên này thì Mã Khôi Nguyên nháy mắt với cả Tam Hỏa Thượng bên cạnh, ra hiệu cho ông ta đừng có phản kháng, sau đó quay đầu lại nói với cả Tiểu Đào Hồng. "Đỗ đệ, con tùy nói một chữ xem sao." Tiểu Đào Hồng ngẩn hỏi. "Nói chữ sao ạ? Nói để làm gì sư phụ?" Lúc này có mấy tên lính cầm dây thường đi tới, Mã Khôi Nguyên đưa hai tay ra sau lưng, mặc cho tên lính tiến lên trói, cười nhăn vỏ với cả Tiểu Đào Hồng. "Đừng có hỏi nhiều, ta tự có ý." Tiểu đầu hồng thầm nghĩ, bây giờ lại bị đám quan binh bắt rồi, trong lòng vô cùng lo lắng. Sư phụ không nghĩ cách trốn thoát, sao còn có tâm trạng bói chữ nữa. Thế là bất đắc dĩ thở dài, nói chữ đi ở trong đi trốn. Mã Khôi Nguyên ngẩn người ra, mừng rỡ nói. Đi sao? Ai chà, có khởi sắc rồi đó, nói thử tiếp xem. Tiểu đầu hồng nghĩ ra một lát rồi lại nói một chữ sốt ruột ở trong lo lắng sốt ruột. Mã Khôi Nguyên nghe xong thì ngửa mặt lên trời cười lớn. Ha ha ha ha. Tốt. Trời không tuyệt đường của ta. Chữ sốt này là gặp gỡ niềm vui ở nơi đất khách. Nếu như ta đoán không sai. Chữ khách này chính là đại diện cho huynh đệ Yến Tử Phi. Đoán không chừng thì cậu ta nhất định là sẽ đến cứu chúng ta đó. Ngoài ra thì niềm vui ở nơi đất khách lại đồng âm với cả Yến Tiệc. Gặp gỡ là ý chỉ người đẹp. Ê rằng chỉ một lát nữa thôi Ta sẽ nhờ phúc của con Mà được đi dự tiệc ăn uống đó <cười> Ngủ mơ thấy đàn bà Đúng là chỉ nghĩ chuyện tốt nhỉ Tân lính ở bên cạnh nghe xong Cười nhạt mà nói Tiệc ấy thì ông không được ăn đâu Trước khi chết Thì rượu dài sầu có thể uống một chén Nói xong nắm chặt dây thừng trên tay Của mã khôi nguyên kéo mạnh Lập tức hành một vết đỏ Sau đó thì tên chỉ huy ra lệnh một tiếng Binh lính liền áp giải Lâm Kiểu Thúc và Mã Khôi Nguyên đi về phía bắc ngõ Nam Tiểu Trong khi đó thì Trần Khiếu Hổ một lòng nghĩ cách trốn thoát Nhưng mà mắt thì không nhìn thấy, tai cũng chẳng nghe thấy Bị đám lính đẩy tới đẩy lui, lào đảo bước đi Nhưng mà không ngờ lại ầm một tiếng đụng vào tam hòa tượng phía trước Hai người lập tức ngã xuống đất Binh lính cứ tưởng Trần Khiếu Hổ muốn gây sự Liền xông lên bốp bốp hai cái tát làm trón tỉnh cả người Trần Khiếu Hồ giận dữ mà mắng Còn mạnh như nó Dám đánh ông Hồ đây sao Tên lính dùng băng súng đập vào bụng của hắn Trần Kiếu Hồ cảm thấy bụng dạ đảo lội Đau đến mồ hôi đầm đỉa Một bông tức giận Vụt một tiếng sông lên Nghiến răng nghiến lời quát Người cứ đợi đó Đợi ông Hồ này ra ngoài Ta chém cả nhà ngươi Mãi kiếp Là còn dám cái cướng miệng Tên lính liền dùng băng súng Chĩa vào miệng của nói Còn dám thuốc ra một chữ Ta cho mày ăn đạn đó Trần Kiếu Hồ cắn súng Miệng vẫn chửi rùa Mẹ mày đến đây Ba viên đạn Xem ta nuốt sống người ra sao À được Được Để ta xem Người giờ cho ta thuật gì Tên lính nổi giận cạnh một tiếng lên đạn vào nòng Lâm kiểu thúc ở bên kia giật mình chân vội vàng vẽ một bước cương Định dùng thần quyết để bảo vệ Trần Kiếu Hồ Nhưng ngay thấy tên chỉ huy kêu lên Dừng tay lại Đánh chết hắn Chúng ta không biết ăn nói thế nào với cả tư lệnh từ đâu Tên lính tức giận run dày cả người Bởi đặc sĩ trên có chỉ huy áp chế Đâu còn dám làm cản nữa Đành thài thu súng lại Dùng báng súng thúc trần khiếu hổ đi về phía trước Lâm Kiểu Thúc thầm nghĩ Vừa nãy cái tên hòa thượng kia Vì sao lại đột nhiên dừng lại nhỉ Thế là mắt nhìn xung quanh Hỏa nhiên ở ngã tư đường nhìn thấy ba bóng người Một trong số họ thì mặc áo ngắn tay Tóc tết lỏng lẻo, búi sau gáy Người này thì Lâm Kiều Thúc nhận ra Chính là hậu nhân của linh đạo tử Mà ông ta đã gặp ở âm Tào U Minh Sơn, Bạch Thế Bảo Bạch Thế Bảo sao? Lâm Kiều Thúc trong lòng thầm cảm thấy kỳ lạ Không phải là cậu ta nói là đi tiểu trạm trên tân hay sao? Sao lại đến Kinh Thành làm gì nhỉ? Cùng lúc đó ở trong con hẻm tối thăm ở ngã tư đường. Ồ, Mao Xuân Tông Sư Lâm Kiều Thúc. Sao lại đến Kinh Thành nhỉ? Lại còn đang ở cùng với cả Mã Khôi Nguyên bọn họ nữa. Bạch Thế Bảo ngẩn người ra một lát vội vàng rụt người lại trong lòng thầm cảm thấy kỳ lạ. Yến Tử Phi ở bên cạnh vội vàng hỏi. Sao rồi? Huynh đệ nhìn rõ chưa? Có phải là anh em của chúng ta không? Bạch Thế Bảo lắc đầu mà nói. Không phải. Nhưng mà người bị bắt lại là Mã Khôi Nguyên Tiểu đào hồng bọn họ Sao? Mã Khôi Nguyên ư? Mã Ngu ra ngay xong thì thò đầu ra ngoài nhìn Trong đám binh lính đang trói người Quả nhiên có ba người Mã Khôi Nguyên lập tức nghi hoặc Ba người bọn họ đáng lẽ phải trốn ra khỏi thành rồi chứ nhỉ? Sao lại bị bắt trở lại thế? Hả? Chẳng lẽ cửa thành đều đã đóng rồi ư? Yến Tử Phi thở dài Chết rồi lần này chắc là phiền phức rồi Cho dù có tìm được các huynh đệ Thì e rằng chúng ta cũng khó trốn thoát được Lúc này chỉ nghe Bạch Thế Bảo ở bên cạnh nói Nhưng mà trước hết chúng ta cứ phải cứu bọn họ đã Mã Ngô Gia tặc lưỡi lắc đầu nói Chúng ta bị con quỷ ra kia lửa rồi Bây giờ anh em chúng ta còn chưa tìm được Vì sao phải xông vào nguy hiểm đi cứu bọn họ chứ Không kéo thì mất cả chỉ lẫn trải đó Nhưng mà bất kể thế nào Mã Khôi Nguyên và Tiểu Đào Hồng Cũng coi như là đã giúp chúng ta trốn thoát khỏi lăng mộ hoàng gia Sau đó lại cùng nhau cướp ngục Cũng coi như là chân cùng một thuyền rồi Ngoài ra hai người kia Một trong số họ là người mà ta và Yến Tử Phi quen biết khi ở âm Tào Ông ta là một vị tông sư của Mao Sơn Đạo Phái Tên là Lâm Kiều Thúc Nói rất lời thì Bạch Thế Bảo quay đầu nhìn Yến Tử Phi chờ ý kiến Yến Tử Phi gật đầu mà nói Đúng vậy Trước tiên chúng ta cứ phải cứu bọn họ đã Nói thật là trong ngục Mã Khôi Nguyên đối đãi với ta không tệ. Người nói vậy ta mới nhớ ra. Cái con mèo yêu tên là Tiểu Đầu Hồng kia. Nói ngươi và Mã Khôi Nguyên muốn là một chuyện lớn trong ngục. Chẳng lẽ chính là để cứu tiên hỏa thượng chọc kia sao? Yến Tử Phi nói. Đây chỉ là một trong số đó thôi. Sau này có dịp ta sẽ nói rõ với cả huynh đệ ngươi sau. Sao rồi? Giờ mang ngũ ra cho ý kiến đi. Chúng ta ra tay cứu bọn họ thế nào đây Mang usa nhìn bạch thế bào Lại nghĩ ngợi rồi nói Các người đều đồng ý cả rồi Ta cũng không còn gì để nói Chỉ là nên cứu thế nào Tiền bạc trên tay ta đều đã bị Người mua hình nhân giấy ngựa rồi Chẳng lẽ bảo ta chạy qua đó ném đá hay sao Yến tử phi thỏ đầu ra nhìn cười mà nói Cái này không khó Bọn họ người thì còn chưa đông Bằng người trong đại lao nữa Dễ ra tay thôi Chúng ta thì trước tiên cứ để huynh đệ Bạch Thế Bảo thổi ra làn khói đen kia. Hai ta sẽ thử lúc đó mà ra tay. Trước tiên là hạ vũ khí của bọn chúng. Thế nào? mã ngô ra gật đầu đồng ý. Yến Thử Phi lại nhìn Bạch Thế Bảo. Thấy hắn ta đang trợn mắt ngẩn người liền nói. Đây, huynh đệ Bạch Thế Bảo. Bạch Thế Bảo. Hai người đợi đã. Bạch Thế Bảo hoàn hồn lại, quay mặt lại cười, giơ tay ngăn cản. buồn cười thật đó thật là nước lũa quấn trôi miếu lòng vương người một nhà không nhận ra người một nhà rồi hóa ra tênính chỉ huy kia tao quen biết sao người quen biết đâu Đúng là như vậy người này chính là từ khôn ở phủ tướng quân kinh thành là phó quan giới chướng của từ tư lạnh lúc đó Du Thái Thái nhà từ tư lệnh mang thai ma lần đó là ta và sư phụ ý cứu sau đó thì lại xảy ra các chuyện cương thi Sư phụ ta trương mù thi pháp thỉnh quỷ Kết quả làm trái thiên mạnh chết hiểu Yến Tử Phi nghi hoặc hỏi Cương thi sao Chẳng lẽ không phải là cân thi do biên khôi luyện chế ơ Biên khôi ơ Bạch Thế Bảo ngưỡng đầu nhìn đến Tử Phi Ngần người một lúc hồi lâu Đột nhiên vỗ đổi cười mà nói À đúng đúng đúng đúng Bây giờ ta mới hiểu Chỉ ra là đầu mối ở đây, đây đây Thôi được rồi các người không cần ra mặt đâu Cứ chờ ở đây Xem ta qua đó trả hỏi một tiếng đã Quần đá huynh đệ Mã Ngu Gia vội vàng ngăn cản Bạch Thế Bảo lại khẽ nói Thế ngươi biết câu quân lệnh như sơn chưa Cho dù ngươi từng cứu mạng bọn họ Nhưng bây giờ chúng ta là tội phạm bị truy nã Cho dù là bọn họ có lòng muốn thả người Nhưng có quân lệnh áp chế Bọn họ cũng không thể ăn nói với cả cấp trên được Bạch Thế Bảo cười mà nói Mã Ngu Gia cứ yên tâm đi Ta còn biết rằng có nhiều tướng ở ngoài có thể là không tuân lệnh vua đâu Cứ chờ mà xem Nói rồi Bạch Thế Bào rú rũ tay áo từ trong con hẻm xông ra đi thẳng về phía của đám lính à, Chắc là mọi người vẫn còn nhớ từ tư lệnh mà có mấy người vợ mà mang thai ma ở ngay đầu chuyện đó Thì à, cái tên lính chỉ huy này chính là người của từ tư lệnh Rất là may mắn là Bạch Thế Bào quen biết Uh, chuyện tiếp theo như thế nào thì mời các bạn cùng đón nghe tập tiếp theo vào ngày mai Cảm ơn các bạn rất là nhiều Nhấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio Để có thể đón nghe tập truyện mới nhất của Phi Thủng Nhân Đọc Cảm ơn mọi người rất là nhiều